các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lắm, mà anh Tuấn là chị ruột của bố em. Như thế có nghĩa là mẹ Tuấn và bố Hương bắt buộc phải cùng họ Lê. Vậy mà cái tên Nguyễn Thị Kim Hương không làm trông thành mải may bận tâm. Hương họ Nguyễn thì mẹ Tuấn cũng phải họ Nguyễn chứ tại sao họ Lê? Hương không nghiên cứu trước khi nói dối đã đành, mà chính ông Thành cũng chẳng suy nghĩ đến nơi đến chốn, cho nên ông bị lừa cũng là phải. Hương tiếp tục sấy tóc. Ông Thành thì hân hoan xuống nhà, đầu óc thanh thản nhẹ nhàng như vừa gỡ được một tảng đá nặng nề đeo trên cổ từ mấy hôm nay. Cái tảng đá ấy là Đỗ Tuân mà Liễu bảo hàng đêm vẫn đến đây ngủ với Hương khi ông vắng mặt. Ông thấy yêu đời hẳn lên, ít ra là lúc này, bởi câu chuyện Hương ngoại tình hoàn toàn chỉ là bịa đặt do Liễu tạo ra. Dòng đời cứ tiếp tục trôi. Một ngày như mọi ngày ở quán cung đàn. 7 giờ sáng mở cửa, tiếng nhạc bắt đầu vang lên kéo dài mãi tới gần nửa đêm. Không khí lúc nào cũng nhộn nhịp, khách ra vào phần lớn là người quen, nghĩa là những thanh niên thường xuyên chọn cung đàn làm điểm hẹn gặp nhau để tán gẫu cho qua thời giờ, vì ít ai có công ăn việc làm chính thức. Dạo này ông Thành đứng ở quầy nhiều hơn. Dick thân coi sổ sách thu nhập, xuống bếp kiểm kho và trực tiếp ban hành chỉ thị cho người làm, khác hẳn trước đây mọi việc đều giao hết cho Hương. Ông muốn công khai khẳng định với mọi người rằng ông là chủ nhân đích thực của cà phê Công Đà. Ông làm điều này thật ra rất tự tha cái bởi không những chỉ có các cô người làm biết rõ mà ngay cả phần đông khách hàng cũng đều biết ông là Việt kiều từ Mỹ về, bỏ tiền cho Hương kinh doanh nhưng trái tim và thân xác hương lại thuộc về người khác. Họ biết là vì Đỗ Tuân không hề giấu giếm, gặp ai gã cũng hăng diễn khoe với thiên hạ về cái vị thế cơm no bỏ cưới của gã thì giấu làm sao được. Nhưng ở đời chuyện gì dù chướng mắt đến đâu thì dần dần thời gian cũng làm cho nó trở thành bình thường. Những người khách thủ đầu nhìn ông Thành thương hại vì đầu ông mặc quá nhiều sừng. Giờ đây đã quen đi không còn bàn tán nữa. Thậm chí họ đoán rằng ông cũng biết Hương có tuân những ngày ông vắng mặt, nhưng ông chấp nhận như thế. Vậy thì tội nghiệp ông để làm gì? Buổi trưa hôm ấy ông Thành đang đọc báo sau quầy thì có người khách từ cái bàn ở giữa quán bưng ly cà phê đá lại hỏi chuyện. Đó là Hải, một thanh niên mới ngoài 20, có cái dáng lịch thiệp và khuôn mặt hiền lành, mặc dù không chú ý lắm Ông Thành cũng vẫn nhớ ra là anh ta thường xuyên đến đây và hay nói chuyện với mấy cô chạy bàn, nhất là Dung. Bạn bè thường gọi anh ta là Hải Thợ Điện, mặc dầu anh chẳng biết tí gì về điện. Hải mang cái biệt danh ấy là vì bố mẹ Hải có tiệm cung cấp máy móc dụng cụ liên quan đến điện, từ cái cầu chì cho đến các loại bóng đèn, tất cả đều bày bán ở tiệm nhà Hải. Tiệm lớn khách đông, Hải lại là con trai duy nhất nên rất dễ dàng lấy tiền của bố mẹ rong chơi cả ngày. Chỉ có điều là Hải không hư, không ma túy, không băng đảng. Cái thú của Hải chẳng tốn kém bao nhiêu vì Hải chỉ thích ngồi cà phê mà thôi. Hải lên đại học đã 2 năm nhưng xem chừng môn đời sẽ chẳng bao giờ tốt nghiệp vì quán cà phê lúc nào cũng hấp dẫn hơn ghế nhà trường. Các cô ở quán cung đàn phần đông đều có thiện cảm với Hải bởi Hải là con nhà giàu mà lịch sự không có cái thái độ vênh váo như Đỗ Tuân. Hai gật đầu chào ông Thành rồi đặt ly nước trên mặt quầy và nói: "Ông chủ cho tôi hỏi thăm ạ." Nghe cách xưng hô, ông Thành có cảm tình ngay. Từ ngày về đây ông đã khổ sở vì có những khách không biết ông là ai hoặc biết mà họ cố tình chọc ông nên cứ gọi ông bằng bác xưng cháu. Ngay cả thằng báo bạn thân của Tuân cũng thế, gã bị bệnh lãng tai nên mở mồm là nói thật to làm như cố ý để cả làng cùng nghe. Cháu "Chào bác ạ, Hương có nhà không bác? À chắc bác đây là bố của Hương ở Lâm Đồng vào chơi phải không ạ?" Ông Thành xấu hổ lắm, nhưng chẳng nhẽ lại chửi mắng. Lấy vợ trẻ thì phải chấp nhận hiểu lầm chứ chửi làm sao được. Lần khác, báo còn tàn nhẫn hơn, Tỉnh Bơ hỏi ông Thành, à, "Bác ơi tối hôm qua Tuấn nó có ngủ đây không bác?" cái thằng phải gió này chả biết nó trốn ở đâu mà bố mẹ nó tìm mãi từ sáng đến giờ không thấy, tắt luôn cả di động, láo thật. Ông Thành tái mặt lấm lét nhìn quanh, mắc cỡ với đám nhân viên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net